Cực hình tất, hắn đổ sổ bất động. tu trưởng không có việc gì, hắn còn sống. Các tộc nhân hoan hô nhảy nhót, dùng nhất gần sát tự nhiên vũ đạo vây quanh tịch tôn vui sướng nhảy lấy đà, khẩn cầu thiên thần làm hắn sớm ngày hảo lên, lanh thiên bắc bộ lạc đi hướng càng cường đại quang minh. Vũ sư đem quyền trượng cao cao dơ lên, thanh âm thương xót tăng thương, cảm tạ thiên thần tha thứ ta tù trưởng đại nhân. Ta đem phụ thiên thần chi mệnh vì mới tới nữ nhân tẩy đi tội ác. Phượng Quân Kịch liệt đau đớn mới vừa chậm dài, tịch tôn liền bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm hắn vật nhỏ, hắn muốn bảo đảm an toàn của nàng, mới có thể an tâm ngủ. Ta ở. Đám người ở ngoài, tỉnh táo nhất lại nhất ôn nhu trả lời, phượng quân khoanh tay đứng ở bên ngoài, bác sĩ còn chưa tới, ngươi cho ta chống đỡ. Ách. Đã quên hắn nghe không hiểu một chuyện, phượng quân lập tức phá trăm người rào chắn vọt vào đi, hắn ra chóc thịt bong thêm huyết nục mơ hồ bối, vẫn là trước tiên đau đớn nàng mắt. Một bế trận mắt giấu đi ước ác, nàng kéo hắn, sẽ chết sao? Tịch tôn lắc đầu, đầu vừa mới mới vừa chịu bên trái ngăn liền bãi không trở lại, cả người tài đi xuống. Tịch tôn, phượng quân gấp đến độ kêu to, liếc ngang đảo qua đám kia người còn ở quần ma luận vũ, nàng thức khắc hỏa đại xung thiên, nha, các ngươi còn ở nhảy cái sao? Người đều phải đã chết. Hắn nếu có việc, ta liều mạng vừa chết, cũng muốn xúc địa phương quỷ quái này. Rễ Diểu ở nàng trong lòng ngực nam nhân, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, Liệt Khai khô nước khỏe miệng cục lốc cười, ngươi thực quan tâm ta. Phượng Quân cùng nộ, ngươi đàn bà đánh đá giống nhau giống to, ngươi còn rất đắc ý sao? Ngươi thiếu chút nữa chết có biết hay không? Này đáng chết nam nhân, dây mây quất đánh chính là hàn mối, lại không phải đầu, như thế nào đống nhiên nhược trí đến chơi loại trò chơi này? Tuổi trẻ soái khí vui ý ý dẫn theo cái thô giản rổ lại đây, bên trong đầy đủ loại kiểu dáng. Thảo. Các tộc nhân chạy nhanh tránh ra, lại đều vây quanh ở một bên, khẩn trương hề hề nhìn hắn động tác, y lý thuật ở bọn họ trong mắt thần thánh lại thần bí, bọn họ vô hạn tò mò. Vù y ghi một dịch đem các loại thảo uy nhập trong miệng, một trận nhấm nuốt sau toàn bộ phun ở trên tay phải cho tịch tôn đắp thượng, ngàn năm bất biến phương pháp dân gian, phượng quân dùng tay cả lại, ta tới. Vù y ghi quái dị nhìn chầm chầm nàng, lại đảo mắt nghi hoặc dò hỏi tịch tôn. Người nữ nhân làm gì? Thịch tôn cũng nhìn phượng quân, phượng quân làm ra rửa tay chạm, ta muốn thủy. Sau đó bắt lấy trên người ra thú làm vá áo chạm, châm. Chính là, xương cá đầu. Thủy, còn có tế xương cốt. Thịch tôn hoàn chỉnh thuật lại, sau đó bỏ thêm một câu, nghe nàng. Hắn cũng không biết vì cái gì, hắn chính là tin tưởng hắn vật nhỏ. mục dịch cổ quái nhìn nàng, nghĩ mãi không thông nàng muốn thứ này làm gì. Hiện giờ tịch tôn ra chóc viết lưu, kia miệng vết thương còn có đốt trọi vết xẹo, nàng không cho hắn dùng cầm máu thảo dược trị liệu, nàng đây là muốn làm cái gì. Dựa theo phượng quân nhiều năm qua hành quân kinh nghiệm, tịch tôn loại này ngoại thương cần thiết muốn trước đem hoại tử ra thịt loại bỏ, sau đó dùng kim chỉ khâu lại đại mà thâm miệng vết thương, lại đắp thượng sạch sẽ thảo dược, nếu không một khi cảm nhiễm, tịch tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên thủy rừng cây không có thuốc sát trùng. Nàng chỉ có thể đem châm ở hỏa thượng bị bỏng vài giây, mới dán lên tịch tôn bồi cắn răng dùng sức một trọn. 12 chương 12 lễ rửa tội đại thế. Ấn. Nô. Tuy là kiên cường như tịch tôn, như vậy đau đớn cũng là khó nhất lấy chịu đựng Hơn nữa vừa rồi khổ hình hắn thể lực chống đỡ hết nổi, hôn mê bất tỉnh. Nàng một động tác, đã có bộ lạc người hoảng sợ hết to. A Nữ nhân này muốn làm gì? Nàng ở lột tụ trường chính là ra thích tôn một vượng, toàn bộ bộ lạc nháy mắt rối loạn bộ. Chỉ chỉ trò trò, lung tung rối loạn kêu là không ngừng, nhiều đến nàng vô pháp xuống tay, thậm chí có người đã triều nàng nào tới, phòng ngừa nàng lại thương tổn bọn họ thủ lĩnh, phượng quân cỏ mà đứng lên, đường xảo. Đề si bên mạnh thêm, đặt tới tạp đâm cấp bậc, nàng quanh thân bùng nổ cường đại khí chàng kinh sợ đến sở hữu người nguyên thủy đều ngây người, ngơ ngác nhìn so với bọn hắn thủ lĩnh còn có khí thế tân nữ nhân. Phượng quân hít một hơi thật sâu đem hỏa bạo áp xuống, thập phần có kiên nhẫn đối với sợ hãi nàng lại không hiểu cái gì kêu giải phẫu người nguyên thủy chậm rãi giải, giải thích. Phượng quân tưởng, nếu không phải vào nhầm nguyên thủy rừng tây, nàng khả năng kiếp sau đều sẽ không làm ra nhiều như vậy buồn cười động tác. Trong tay châm dương lên, đối với chính mình tay làm ra trọn ra động tác, sau đó thực vui vẻ chỉ chỉ tay, dùng phong phú mặt bộ biểu tình nói, chết ra lột đi, liền sẽ thực mau hảo. Lại chỉ chỉ tịch tôn trên người đại thương khẩu Là mấy cái phùng châm động tác Sau đó chỉ chỉ hắn không bị thương địa phương Cao hứng cười to Phùng hảo sao liền sẽ hoàn hảo không tổn hao gì Tộc nhân cái hiểu cái không Nhìn sang cái này lại nhìn sang cái kia Vui y hay một dịch bừng tỉnh đại ngộ Cao hứng vỗ tay kêu lên Nàng đây là tự cấp thủ trưởng trị thương Phượng quân một cái xem thường Này đó đại gia thật là hậu chi hậu giác mục dịch nhìn nàng động tác Nguyên thủy dạ tinh trung an phận tĩnh nho nhã trên mặt tất cả đều là kinh ngạc, hắn chưa bao giờ biết bị thương có thể như vậy xử lý, ngay cả không trượng rừng cây cường đại nhất tây lang bộ lạc lợi hại vui y chỉ sợ đều không có gặp qua như vậy kỳ quái trị liệu phương pháp. Không khỏi, càng thấu càng gần. Phượng quân hiếp mắt, nghiêng nghiêng ngó hắn liếc mắt một cái, này nguyên thủy nam nhân thấu như vậy gần làm gì? Gần đến nàng đều có thể ngửi được trên người hắn bởi vì một đường chạy gấp nam nhân vị. Nàng đang xem hắn sao? mục dịch tâm bỗng nhiên bang bang thẳng nhảy dựng lên, hắn che lại ngực cảm thụ kia trái tim không chịu khống chế cảm giác, mặc danh có chút kinh hoàng dựa theo trước vị vui y hề nói, này trái tim nếu bỗng nhiên nhảy nhanh sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là đường nó bỗng nhiên đỉnh ảy. Lộ bộ, tâm, trật đỉnh ảy. Nhân phượng quân đáp lại đây một đôi tay nhỏ, liền gác ở trên người hắn. mục dịch thâm ho hô hấp mấy khẩu mới mẹ không khí. Chỉ cảm thấy lưỡi làm khẩu táo toàn thân cảm giác thập phần quái dị. Hắn thực khẩn trương, hắn vẫn luôn đối thân thể biến hóa gấp đôi chú ý. Hiện giờ toàn thân xuất hiện như vậy rõ ràng biến hóa, hắn lại không biết là cái gì nguyên nhân. Đặc biệt là tim đập trợt đình chỉ kia mấy trụ làm hắn kinh hoàng thất thố, cả khuôn mặt đều trắng lại bởi vì khô nóng mà đỏ. Phượng quân híp mắt quái dị nhìn hắn, này nam nhân đây là cái gì phản ứng. Tay ở trên người hắn đẩy. Hắn chống đỡ nàng cấp tịch tôn xử lý miệng vết thương. Mục dịch vốn là khẩn trương, nàng tay vừa động hắn liền chạy nhanh lui ra phía sau, kết quả phượng quân tay vừa trợt đẩy đến hắn chân, sắc. Một hoa mà qua tay nhỏ, kia tinh tế ra chất giống như mới vừa lộ sắc nộn trứng gà, cảm giác như là có một cọng lông vũ nhanh chóng cắt qua đi sông thẳng trong óc nhất ngứa cái kia vị trí, mục dịch cả khuôn mặt đỏ cái thông thấu. Phượng quân suốt ruột tịch tôn, kia đẩy phát hiện không cẩn thận đụng phải hắn Cũng không có để ý, tịch tôn nàng còn thân mật tiếp xúc quá, cũng không gặp phát sinh gì không thể khống chế cục diện, chạm vào chân tính gì. Nàng căn bản không thấy một dịch, chỉ túi đầu đem tịch tôn trên người cuối cùng một khối nôn nóng ra diệt trừ. Bởi vì nguyên thủy rừng cây không có bố, nàng chỉ có thể rửa sạch sẽ tay, dùng tay đi mà sạch sẽ tịch tôn miệng vết thương máu đen, mỗi một lần đụng vào trong lòng đều ma ma đau. Tạm chấp nhận ở thụ ngật đắp giống nhau thùng uống nước xong xúc miệng. Mới đem thảo dược rửa sạch sẽ đặt ở trong miệng ngai toái, chầm rãi đặt ở tịch tôn trên người dùng sạch sẽ lá cây đem miệng vết thương phong bế, tịch tôn không có nóng lên dấu hiệu, hô hấp dài lâu mạch đập hữu lực, hẳn là thể lực chống đỡ hết nổi kẻ xỉu, tạm không có sự sống nguy hiểm, nàng mới thở hát ra. Các tộc nhân nhìn chầm chầm nàng động tác một khắc không có thả lỏng quá, hiện tại thấy nàng như chút được gánh nặng giống nhau hơi thở, đều nhìn phía một dịch tưởng dò hỏi tụ trưởng chính là tình huống thân thể Nay vừa thấy, đề kéo chỉ vào hắn hết lớn, vui yề mặt, cùng trên cây con khỉ đít giống nhau. Vui yề ở trong bộ lạc có được cao thượng địa vị, chỉ ở sau vu sư. Đề kéo chiếm là trong bộ lạc nữ nhân trung đẹp nhất tuổi trẻ nhất, có bò lớn nam nhân ủng hộ, cho nên hành vi xưa nay lớn mật. Hiện giờ bị nàng như vậy một giống, thật nhiều đôi mắt đều nhìn hắn, một dịch mặt không tự giác càng đỏ điểm, thất thân nói, tù trưởng đại nhân không có việc gì. Ngao ngao ngao à! Hoan hô tiếng động nháy mắt đáng triệt sân cốc, ở nguyên thủy rừng cây ban đêm nơi nơi đều tràn ngập nguy hiểm, bọn họ là rất ít hoạt động, tối nay đặc biệt ngoại lệ, cũng bởi vì đặc biệt ngoại lệ cho nên mỗi người đặc biệt hưng phấn. Đặc biệt là những cái đó gặp qua heo chạy hận không thể muốn ăn thịt heo nguyên thủy tuổi trẻ các nam nhân. Tu trường bị ra thú bọc, đặt ở nhất tới gần lửa trại địa phương, phái phụ nữ cẩn thận chăm sóc, các nam nhân đã không có nỗi lo về sau. Toàn bộ vây thượng mới tới nữ nhân Nàng tuy rằng giá người không bằng để kéo cường tráng Nhưng là bởi vì mới mẻ cùng thân bí Hấp dẫn một đống một đống nam nhân Bọn họ đều hận không thể muốn tới gần một chút Lại gần một chút Phượng quân tóc mày Bị một đám dã man nguyên thủy nam nhân vây quanh ở nhất trung tâm Còn có một cái đánh đá lớn mật nữ nhân thừa dịp hương phấn Ở trên người nàng điên cùng án bớt Nàng vô cùng buồn bực Vũ sư dơ trường trượng hô to Cảm tạ thiên thần phù hộ ta thiên bắc bộ thi rớt một dũng sĩ. Xin cho phép ta, đối mới tới nữ nhân, tiến hành thần lễ rửa tội. Ngao ngao a nga. Hương phấn nguyên thủy gầm rú. So thương lang còn muốn hung mãnh Các nam nhân đều chăm chú vào phượng quân trên người. Nàng bọc ra thú làm người nhìn không tới thân thể của nàng. Hiện giờ muốn thần lễ rửa tội. Nàng này thân quần áo là nhất định phải thoát. kia bọn họ có thể tận tình thưởng thức cái thông khoái. Các ngươi làm gì? Phượng quân cảnh giác 10 phần mà che lại ngực, một đống lớn nam nhân triều nàng nhào tới, bắt đầu ba chân bốn cẳng lôi kéo trên người nàng giản dị ra thú, nhìn bọn họ bộ dáng nàng chỉ nghĩ tới rồi một chữ. Đấu. Xong quyền khó địch bốn tay, hai chân đấu không lại móng heo. Phượng quân thê lương lạnh nằm ở tráng nam đàn trung. Nam khẩu cao phi. Liên tính nguyên thủy rừng cây, cũng không cần phải như vậy khẩu vị nặng có được không nha. Phượng quân khóc không ra nước mắt chỉ có thể ôm ngực xúc chân tận lực che giấu hảo kia chọc người phạm tội tư sắc. Đem nàng thỉnh thượng sân khấu. Vũ sư lại lần nữa huy động kia căn thô lẩu trường quân tử, chiều nàng điểm tới điểm đi trong miệng lại nhải dài dòng một đống, phượng quân hỏa vô cùng lớn, đáng tiếc không dám phát tác. Mới đến, nàng cho bọn hắn kinh hách đã vậy là đủ rồi, nếu là lại bưu hắn một chút, chỉ sợ tịch tôn thương nhận không, nàng thật được đến trong rừng cây cùng giã thú làm bạn. nhưng Này nhóm người nguyên thủy tự nhiên trình độ, cùng dã thú lại có gì khác nhau đâu. Ba chân bốn cẳng sờ lên nàng, nàng cứ như vậy bị cao cao cử qua đỉnh đầu, hướng tịch tôn chịu hình sân khấu đi lên. 13 chương 13 một dịch cùng tịch tôn. Cử liên cử đi. Chính là đại ca, ngươi có thể hay không đừng lộn xộn Phượng quân cắn răng nghẹn hỏa chịu đựng móng heo, ngàn vạn đừng làm cho nàng biết này tay là của ai. Nàng xem như đã nhìn ra, Này hảo thuyết đến trăm người trở lên bộ lạc nữ nhân hơn nữa kêu lão vu nữ cũng chỉ có mười mấy tuổi trẻ xinh đẹp điểm nữ nhân liền để kéo một cái này nàymười đối một nam nữ tỷ lệ so Trung Quốc hiện trạng còn muốn thảm thiết liền tính sư nhiều thịt ít đều chỉ thấy quá heo chạy cũng thỉnh ngươi có điểm thân sĩ phong độ liền tính thích nàng hàm xúc không thể không muốn a a ai mẹ nó chạm vào nàng tôn quý mông đương nàng bị phóng thượng một cái nửa người cao đơn sơ bình cái giá khi, Phượng quân không còn có tâm tư so đo, bởi vì này tư thế, thực dọa người có hay không. Một cái cùng loại nướng thịt heo cái giá, bên cạnh một đống thiêu đến vợ vợ vợ ngọn lửa, còn có một cái mới tới nữ nhân, hơn nữa nơi này là nguyên thủy rừng Tây, một đống dã man nguyên thủy nhân loại. Mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy, nàng sẽ bị nương ăn. Phượng quân mau cốt đương nhiên. Vụ sư rơ trưởng trượng trong miệng như đọc chú ngữ giống nhau vây quanh nàng đại truyền. Chúa tể hết thẻ thiên thần A. Thỉnh cho ta mượn thần lực, tẩy đi nữ nhân này tội ác linh hồn, làm nàng thuần khiết sinh hoạt ở thiên bắc bộ lạc. Phượng quân nếu là có thể nghe hiểu, phòng trừng đến báo nổi. Cái gì kêu tội ác linh hồn? Vì nước vì dân thượng giáo đại nhân, thuần khiết vô hạn tốt đẹp không tì vết quang vinh vĩ đại. Các ngươi này đàn đồi phong bại tục người nguyên thủy mới tội ác mới đáng khinh hào không? Mọi người thành kính nhìn đen như mực không trung nhẹ giọng cầu nguyện. Vũ sư nhắm giả nùa hai mắt đem chắp tay trước ngực cử qua đỉnh đầu, đồng nhiên song trưởng dùng sức một kích, bắt đầu thần lễ rửa tội đi. Mọi người mở hai mắt, toàn bộ theo dòi phượng quân, phượng quân cùng hãn, muốn sắt muốn sẻo đều đến đây đi. Hủy hoại hủy hoại, tối nay một đời anh danh tất cả đều sẽ hủy hoại. Lễ rửa tội bắt đầu, toàn bộ lạc người rửa theo tuổi lớn nhỏ tự động xếp thành hàng dài, từ vũ sư trước hết đi hướng phượng quân. Trong tay cầm một cây cảnh liêu dinh giá gỗ bên cạnh thủy, đem cảnh liêu ở phượng quân trên người run vài cái, làm kia trải qua cầu nguyện thánh khiết chi thủy nhỏ giọt ở trên người nàng, rửa sạch nàng tội ác. Phượng quân nhấp miệng nhắm chặt đôi mắt tiếp thu này một loạt nước lạnh rơi, trời biết nàng lại cỡ nào muốn bảo khiêu dựng lên. Đương mắt lé thoáng nhìn đống lửa bên cạnh vẫn không nhúc nhích tịch tôn khi, nội tâm búc lên lửa giận giống như bị ấm áp thủy nhẹ nhàng tới diệt, hào đi. Nàng nhẫn. Thành kính nghiêm túc lễ rửa tội đại tế phi thường thuận lợi viên mãn kết thúc, trong lúc liền hơi chút mánh liệt điểm phong đều không co thổi qua, gió êm sóng lặng tỏ rõ thiên thần đối phượng quân thản nhiên tiếp thu. Mới tới nữ nhân hảo bạch ra. Đại tế một kết thúc, không khí tức khắc sinh động lên, thanh niên nam nhân đem phượng quân một vây hưng thú giặt rào thưởng thức lên. Nàng chân, so sở ở thỏ hoang lông tơ thượng còn thoải mái. Nàng hảo có co giãn so lợn rừng thoải mái nhiều. Các nam nhân đều ở đắc chí khoe ra vừa rồi lớn mở tan bớt hành vi, bởi vì nguyên thủy, hình dung từ nghiêm trọng thiếu thốn, bọn họ lại chỉ quen thuộc động vật ở giới, cho nên sau lại, bọn họ so sánh thường thường làm nghe hiểu được không trượng rừng cây nôn ngự phượng quân khóc không ra nước mắt. Này có cái gì? Đề kéo mang theo rào rạt đắc ý, tự hào cười to, ta so tủ trưởng còn trước chạm vào nàng. Ta cùng phượng quân là bạn tốt, các ngươi muốn nàng lời nói. Cần phải đối ta tốt một chút, bằng không ta làm nàng không cùng các ngươi hảo. Phạt đệ cục lốc cười nói, ta đối với ngươi còn không hảo sao. Hôm nay ngươi không biết có bao nhiêu thoải mái đâu. Đề kéo một hừ biểu tình rất là vừa lòng, đây là đối nam nhân lớn nhất khen, đặc biệt là làm cho nhiều như vậy nam nhân mặt, nam nhân hư vinh tâm đắc tới rồi vô hạn thỏa mãn. Phạt đệ cao hưng đến ôm đề kéo. Phượng quân khỏe mắt, hung hăng chịu vài cái. Liên tính đã gặp qua này đối tinh lực tràn đầy nam nữ cẳng vì biêu hãn thân mật hành vi, nhưng nàng rốt cuộc mới đến này dã man nguyên thủy rừng cây 2 ngày, nàng còn không có biêu hãn đế giống này đàn lỏa nam giống nhau bình tĩnh. Luôn luôn cường đại nhạc vật không phục, tiến lên nói, đề kéo, ngươi lần trước không phải nói ta làm ngươi nhất thoải mái sao. Không phải hắn tự xưng là cường đại, mà là nữ nhân đều nói hắn cường đại, liền đề kéo cũng như vậy nói. Chính là phạt đệ gia hòa này chiếm hưu để kéo số lần, cư nhiên so với hắn còn nhiều. Phạt đệ nhất nghe cũng không phục, lôi kéo để kéo một hai phải nàng nói cái rõ ràng, đề kéo tả cũng không phải hưu cũng không phải, dứt khoát đem hai người đều ném ra, các ngươi lại ép hỏi ta, ta về sau đều không để ý tới các ngươi. Hai người cũng không dám chọc mau để kéo, sợ đoạn tuyệt ngày sau hạnh phúc sinh hoạt. Mấy người lực chú ý quay lại tới khi, phượng quân đã che lại thân thể, chuẩn bị khai lưu. Nhạc vật cái thứ nhất phát hiện đem nàng giữ chặt, chiều mục dịch nói, ngươi cấp mới tới nữ nhân kiểm tra thân thể đi. Ngày đó nàng giống như nói nàng có bệnh. Nhạc vật nói, nháy mắt khiến cho các nam nhân coi trọng, mới tới nữ nhân nếu thân thể không tốt lời nói, kia chính là phi thường nghiêm trọng vấn đề. Chạy nhanh nhìn xem. Liên đề kéo cũng khẩn trưng lên, xô đẩy mục dịch đi lên, lại đem phượng quân ấn trở về giá gỗ, trấn an ở trên người nàng sở soạn vài cái. Phượng quân cùng hãn, càng hãn sự, tới. Nữ nhân không thể sinh dục này đối thiên bắc bộ lạc tới nói chính là trọng đại tổn thất, một dịch chạy nhanh ở nàng trên trán sờ sờ, không năng. Lại sờ sờ nàng thật nhỏ tay, một dịch thở dài, nữ nhân quá gầy chút. Về sau, đến ăn nhiều một chút hảo hảo bổ bổ. Các nam nhân gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, nhạc vật chỉ chỉ phượng quân nghi hoặc nói, có thể hay không là nơi đó quá nhỏ, cho nên không thể. Chúng lỏa nam sôi nổi đi xem, phát hiện đích sắc không lớn, liền cách lạc đều so nàng muốn đại chút, lại đều nhìn chầm chầm mục dịch, tưởng ở hắn nơi đó tìm được án Mục dịch cũng không hiểu, hắn liền cùng nữ nhân trải qua đều không có, nhưng thân là vù y đi hắn hẳn là hảo hảo tìm tòi nghiên cứu tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, làm tốt thiên bắc bộ lạc tạo phúc. Vì thế, hoài một viên vĩ đại tâm, mục dịch triều phượng quân vươn lang trảo. Hỏi. Trên thế giới này nhất như bức người là ai? Đắp, đại di mụ. Nàng muốn tới thì tới muốn đi thì đi, liền cái tiếp đón cũng không đánh, nàng tới ngươi bực bội bất an, nàng không tới ngươi lại suốt ruột thượng hỏa, vừa lơ đắng bị nàng đột nhiên tập kích, làm đến ngươi chật vật bất kham. Có đôi khi thật muốn đối đại di mụ nói một câu, ngươi không muốn trước tiên lại đây tiếp đón một tiếng, tới cái điện thoại cũng đúng a, tốt xấu phát cái hẻ chặt thông chi hạ. Phương quân lần này thật sự bị chinh phục. đương mục dịch tay mang theo thần thánh vĩ đại sứ mệnh, lòng mang một viên đối nhân thể sinh lý học tìm tòi nghiên cứu cao thượng tâm linh, sờ lên phượng quân khi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phượng quân bỗng nhiên bụng một trướng, phun trào mà ra. Đừng đáng khinh. Đê kéo nhảy lên, vừa mừng vừa sợ chỉ vào nàng, xuất huyết, xuất huyết. Mọi người ngạc nhiên để sát vào vừa thấy, thở hát ra, bọn họ đã sớm ở đời trước người trong miệng biết được. Nữ nhân một khi bắt đầu đổ máu liền tỏ vẻ nàng thanh niên, có thể sinh dục con nối dối. Nam đó để kéo chính là ở lần đầu tiên lưu xong huyết sau bắt đầu cùng nam nhân. Xem ra mới tới nữ nhân không có vấn đề, nam thanh niên nhóm cao hứng hoa tay múa chân đạo, vây quanh phượng quân dùng nhất nguyên thủy tứ chi ngôn ngữ biểu đạt bọn họ giờ phút này vui sướng. 14 chương 14 ngươi bình tĩnh điểm. Nào kia nhất nguyên thủy giống lên một tiếng tự nhiên là ác không thể thiếu. Nhạc vật thậm chí cao hứng đến tưởng sờ một phen kia thần thanh máu, nhưng ở nhìn đến vượng quân lạnh như băng sắc mặt sau, lại không dám sáng bậy. Tổng cảm thấy nữ nhân này trên người có một loại đặc biệt làm cho người ta sợ hai đồ vật, làm người không dám dễ dàng xúc phạm. Đê kéo hừ một tiếng tỏ vẻ đối này đó không hiểu đến quan tâm nữ nhân nam nhân tỏ vẻ thập phần khinh thường, cười hi hì, hì nói, nữ nhân đổ máu mấy ngày nay chính là thực vất vả, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi ha. Ta làm các nam nhân cho ngươi nhiều lộng điểm ăn ngon. Kêu động tay động chân, làm phượng quân mặt bộ thần kinh quất thẳng tới. Này đáng chết nguyên thủy rừng cây, không chỉ có nam nhân ái tùy ý án bớt, liền nữ nhân đều ái, thật là cũng đủ trọng khẩu. Phượng quân bất động thanh sắc đem chân rời đi, nàng không dám trương chỉ có thể cũng hai chỉ chân từ trên giá xuống dưới. Như vậy tư vị thật sự khó chịu. Nàng nơi nơi tìm nàng ra thú. Một bàn tay nắm nàng bị bái hạ ra thú rôi tới rồi nàng trước mặt. Kêu ngón tay thon dài. Phượng quân một kích động, tịch tôn tỉnh. Dương mắt nhìn lên, mục dịch. Nếu không phải suy xét tịch tôn còn cần hắn trị liệu, nàng thật muốn đánh tơi bởi hắn một đốn. nay xuống núi, kết hạ. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, nàng vừa vận chính là quân tử. Phượng quân tức giận đem ra thú đoạt lại đây, nhanh chóng mặc tốt mới dám động tác, chỉ là máu chảy đầm địa không ngừng. Chỉ sợ ăn mặc này nền tảng bộ lại không quá sạch sẽ ra thú quần không vệ sinh a Làm sao? Nghĩ nghĩ, nàng dùng sức đem cái đáy một xé, nền tảng đơn sơ tứ rắc quần nháy mắt biến thành trống rông váy trang, phía dưới trục bánh xe biến tốc. Huyết liền theo chân lưu a lưu. Khi đó nghe các lao nhân nói, năm đó các nàng tới nghỉ lễ là dùng rơm dạ lót tại thân hạ hiện đại nữ tính liền mềm như bông băng vệ sinh đều ghét bỏ. Như vậy kiểu quý địa phương phóng rơm giảm như vậy thô giáp đồ vật, nên có bao nhiêu khó chịu. Các nàng khi đó thống khổ quả thực không thể tin tưởng, Phượng quân hôm nay mới biết được, nguyên lai còn có càng thêm không thể tưởng tượng sự tình, chính là treo chụp bánh xe biến tốc, nhậm huyết dọc theo chân bộ mà xuống, tụ tập Lưu Thành Hà. Sau lại thói quen như vậy, Phượng quân cảm thấy vẫn là noại noại kia đồng lứa người tuổi trẻ thời kỳ càng đáng thương, ít nhất ở xã hội nguyên thủy, liền tính Lưu Thành Hà. Người khác thấy chỉ biết cảm thấy đau lòng, sẽ không có bất luận cái gì đáng khinh ý tưởng. Mà các nàng khi đó phong kiến bảo thủ, như vậy vết máu là trăm triệu không thể bị người khác thấy, nếu không sẽ bị người nhà bán, các nàng còn phải dùng lực kẹp, đi đường thời điểm kia ướt rầm dề dơm dạ góc cạnh thô giáp sát bén, cọ sát ở Kiều quý thị thượng, nên có bao nhiêu đau a Chính là, hiện tại phượng quân còn không thói quen như vậy thẳng lỏa lỏa đổ máu, tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ngắn ngủn vài bước lộ trình, nàng cảm thấy đi rồi mấy giờ, rốt cuộc tới rồi, nàng không lưng kẹp chân nửa quỷ ở tịch tôn bên người, chạm chạm hắn không lạnh băng cũng không khô nóng mặt, tâm mới chậm dài an xuống dưới. Chúng nam vui mừng, biên khiêu vũ biên cân nhắc như thế nào hướng nàng kỳ hảo, sở hữu ánh mắt đều ở vây quanh nàng chuyển, thấy nàng ngồi sổn tụ trưởng bên người, cũng đều vây quanh qua đi. mục dịch tại chỗ đứng lại, do dự mà muốn hay không qua đi. Vừa rồi Phượng quân trong mắt trợt lé mà qua khó chịu như vậy rõ ràng, nàng tựa hồ thực không thích hắn, thậm chí có điểm, chán ghét hắn. Đề qua loa nhiên ở hắn trên vai một phách, mục dịch, ngươi coi trọng Phượng quân. mục dịch cùng tịch tôn, vẫn luôn là nàng muốn nam nhân, bất đắc dĩ này hai cái nam nhân đều tựa hồ không thích nữ nhân giống nhau. mục dịch sắc mặt hơi hơi đỏ hồng, đề kéo cười xô đẩy hắn vây qua đi, thích liền thượng A. Trong bộ lạc cái nào nam nhân không phải như thế. Liên tính ngươi là vui yề, cũng không cần ngoại lệ. mục dịch phụ thân là đời trước vui yề, từ nhỏ sẽ dễ dưỡng hắn trở thành tiếp theo bối vui yề, là vui y không cần ra ngoài đi săn chém giết, cho nên hắn tính tình so trong bộ lạc những người khác đều nhiều một tầng an tinh cùng rủ rẻ. Đề sức kéo khí rất lớn, mục dịch nhất thời không lưu ý, thế nhưng bị nàng đẩy vào đám người trung gian, còn chiêu phượng quân nhào tới. Phượng quân cảm giác được mặt sau một cổ phong đánh úp lại, đông nhiên quay đầu lại. Frank! Đâm vào nhau. Nam nhân bị nàng ôm ở trong lòng ngực. Đôi tay liền khấu ở hắn rắn chắc phía sau lưng thượng, cảm thụ được hắn lửa nóng nhiệt ra thịt. Liền bế lên, tiến triển thập phần khả quan. Đề kéo cao hứng đến thẳng vô tay. Phượng quân! Lênh trí một tiếng từ hai người bên cạnh người chuyển đến. Phượng quân đẩy ra một dịch quay đầu lại đi xem, tịch tôn trầm tịch trên mặt. Giờ phút này rộng lớn mạnh mẽ mánh liệt sóng to gió lớn, ám trầm hai tròng mắt băng lánh lánh nhìn chầm chầm nàng. Hai người các ngươi, đang làm gì? Khí phách mười phần bạo giống, cơ hồ làm vỡ nát mọi người màng hai. Cầu huyết bắt gian tình tiết, có thể nói không hề xem điểm. Giống nhau gặp được loại tình huống này, người chủ đều là rằng có nguyên trạng vài giây, sau đó hưu nhiên tách ra, bắt đầu cực lực giải thích. Ấn lẽ thường phượng quân hẳn là giải thích một câu. Là chính hắn đụng phải tới Hoặc là đây là cái ngoại ý muốn Đáng tiếc, nàng trước nay liền không phải ấn lẽ thường ra bài người Thập phần bình tĩnh xoa xoa lô thai Ta nói ngươi bị như vậy trọng thương Từ đâu ra sức lực quỷ giống quỷ tê Lúc này mới chậm gì gì đem trong lòng ngực nam nhân bông ra Thuận tiện sách theo hắn cánh tay hướng tịch tôn bên người nhấn một cái Cho ta hảo hảo xem thương Mục dịch cho rằng nàng muốn cho hắn giải thích Liên ngượng ngùng nhìn tịch tôn liếc mắt một cái, lầm bầm nói, ta là không cẩn thận. Vì cái gì phải hướng tủ trưởng giải thích? Đề kéo khinh thường một dịch liếc mắt một cái, đường đường vù ý đi đại nhân một chút đều không cứng hãn. Ai quy định phượng quân liền nhất định đến là tịch tôn. Ở thiên bắc bộ lạc sở hữu nam nhân đều là có cơ hội cũng có quyền lực bá chiếm phượng quân. Tịch tôn lời biếng mà đem mí mắt vừa nhất, chiều đề kéo nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy không cần thiết. Đề kéo tức khắc cảm giác một cổ cường đại dòng khí ngưng kết thành một trường kín không kẽ hở vong hướng nàng trao xuống dưới, nàng bị nhốt ở bên trong liền đánh trả chi lực đều không có, đây là bọn họ tủ trưởng đại nhân uy lực. Đem cuối đầu, lùi về nam nhân đôi. Phượng quân, thu thập lắm miệng nữ nhân, tịch tôn đem thâm mắt vừa chuyển, theo dõi trọc hắn lửa giận bốc lên nữ nhân, ngươi không cần hướng ta giải thích giải thích. Hắn toàn thân đau đến muốn mệnh là cảm nhận được nàng tới gần mới dùng ra sở hữu lực lượng đem trầm trọng có ngàn cân mí mắt mở, kết quả liền thấy nàng ôm một người nam nhân, ngồi sổm ngồi ở trước mặt hắn. Phượng quân không rõ ràng lắm hắn nói cái gì, lại đoán được tâm tư của hắn, còn không phải nam nhân bi ai chiếm hưu rục sao. Phượng quân đem lông mày một trọ, túi đầu rũ ở hắn mặt trước câu môi mà cười, ngươi lại lại nhảy dài dòng không nghỉ ngơi, tin hay không ta lại cho ngươi tới mấy roi. Tịch tôn môi một nhấp nhắm mắt lại lần nữa nằm sấp xuống, ra vẻ đau đớn hừ hừ vài tiếng, Phượng Quân sờ lên hắn cái trán, độ ấm thích hợp, lại vạch trần kia lá cây xem miệng vết thương, không có xương đỏ phản ứng. Tịch Tôn, nàng gọi hắn một câu, nhíu mày hỏi, "Rất đau sao?" Hắn chậm rãi mở to mắt, nhíu mày tâm gật đầu, đôi mắt ở nữ nhân trên người lảo qua, ai hoảng đôi mắt nháy mắt đại trán tinh quang, tinh tế ở nàng rõ ràng đã không đồng đều chỉnh ra thú nhìn lại xem. Đương nhiên chịu để kéo hỏi, dát sạch. 15 chương 15 tù trưởng Ngụy Vũ. Dát sạch. Đề kéo gật đầu. Tịch Tôn ầm ầm ngồi dậy, "Ai cho phép?" Sả đau phía sau lưng miệng vết thương, hắn nghe rằng trợn mắt chịu đựng. "Ai cho phép những người này?" Ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống, đem hắn vật nhỏ lột sạch, cấp một đống tựa lang nam nhân xem. Tịch Tôn tâm, phản phất có một đầu hùng mãnh phẫn nộ tiểu thú ở lung tung va chạm rào đến hắn ngũ tạng lục phủ đều ở thiêu đốt. Cái này, cái này để kéo vô tội trảo trảo dối tung tốc dài, xin giúp đỡ dường như hướng nàng các nam nhân nhìn lại. Này những nam nhân đều có mãnh liệt ba chiếm, chỉ là thiên bắc bộ lạc nữ nhân thưa thớt, vì bộ lạc sinh tồn phát triển, bọn họ bất đắc dĩ không chế mà thôi. Xem bộ dáng này, bọn họ vĩ đại anh minh tù trưởng đại nhân, tựa hồ không muốn khắc chế. Hơn nữa, thái độ cực kỳ cường nạnh. Đối với đề kéo xin giúp đỡ phạt đệ thực khó xử, hắn là chỉ chung với đề kéo một nữ nhân, loại tình huống này với hắn mà nói không có quan hệ, nhưng là lại không thể không giúp giúp đề kéo, hắn khủy tay đẩy, đem nhạc vật đẩy đi ra ngoài. Nhạc vật buồn bực, liền tinh tịch tôn là lại người tôn kính thủ lĩnh, có thể có ưu tiên chọn lửa nữ nhân quyền lực, lại còn không có độc chiếm một nữ nhân quyền lực, phải biết rằng ở thiên bắc bộ lạc. Các nam nhân có bao nhiêu yêu cầu một cái có thể xài trung tuổi trẻ nữ nhân? Hán phẫn nộ nói, tụ trưởng đại nhân, chỉ là thần lễ rửa tội mà thôi, về sau chúng ta cùng phượng quân còn có càng nhiều thân mật tiếp xúc cơ hội đâu. Cho dù ngươi là chúng ta tôn kính sùng bái thủ lĩnh, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng nàng bị ngươi một người độc chiếm, trừ phi nàng chính mình không muốn muôn chúng ta. Tiều ngọn lửa thượng, giống như bị bỗng nhiên rót thượng một chẩu hướng người sang, đằng mà một chút. Trứng thành vạn trượng cao diễm, thề muốn đem không trượng rừng cây thiêu đến tinh quang. Thịch tôn đôi mắt lạnh bằng, các ngươi cứ việc có thể thử xem. bưu hán khí phách, vương giả chi khi đã đằng ở không chung phía trên, lỗi lạc bất của nam nhân toàn thân đều tản ra mị hoặc ánh sáng, xem đến để kéo hai mắt mạo hồng tâm, nàng hảo tưởng hảo tưởng phát gục tụ trưởng. Nam nhân trong cơ thể hiếu trên máu, không chấp nhận được bọn họ lối bước, nhạc vật cũng lạnh giọng cười cười, tụ trưởng đại nhân. Liền tính ngươi là thủ lĩnh, ta cũng sẽ không làm ngươi. Chúng ta liền thử xem xem, ai trước được đến phượng quân nghiệm vui đi. Hắn đồng dạng nhất định phải được, tịch tôn liền nữ nhân tư vị đều không coi hưởng qua. Hắn chính là trong bộ lạc năng lực cường đại nhất, chỉ cần phượng quân nguyện ý thử một lần, liền sẽ biết hắn lợi hại do đó muốn ngừng mà không được. Phượng quân ngồi yên xem này dương cung bạt kiếm tới không thể hiểu được, rốt cuộc nhìn không được, đáp thượng tịch tôn kích thích lửa giận bả vai, huy. Người bình tĩnh điểm, làm không rõ hắn vì cái gì phẫn nộ, chỉ biết hắn miệng vết thương bởi vì hắn kịch liệt động tác mà có vỡ ra dấu hiệu. Tịch tôn lăng nhiên chuyển mắt, liếc hướng nàng sau đem trong mắt ngọn lửa điểm điểm thu liễm, mềm mại trên mặt đất một bò, bắt lấy tay nàng xoa phần lưng, ý bảo nàng cấp xoa xoa. Nữ nhân này hắn bá chiếm định rồi, chỉ cần nàng không đáp ứng nam nhân khác, ai dám cưỡng bắt nàng. Phía sau lưng kia mềm nhẹ dịu ngoan bút ve. Làm tịch tôn độc chiếm dục được đến thoải mái thỏa thoả mãn, hắn chính là cái thứ nhất cùng nàng tiếp xúc nam nhân, đắc ý mà trận mắt nhìn lên. Phượng con đâu? Đám kia nam nhân đâu? Trung quanh, chỉ còn để kéo một người đầy mặt vui sướng cùng thỏa mãn nhìn hắn, xoa hắn rắn chắc phần lưng tay càng thêm ôn nhu nóng bỏng, ánh mắt một câu cười nói, tụ trưởng đại nhân còn đào sao? Nhân ra lại cho người xoa xoa, lạnh lùng nhìn chầm chầm trên người khắp nơi đốt lửa nữ nhân. Tịch tôn thân thể bình tĩnh đến đáng sợ, hắn chỉ hỏi, nàng đâu? Âm u áp khí hàng tới rồi cước điểm, đề kéo run rảy đem tay thu hồi, nhỏ giọng nói, cùng các nam nhân đi rừng cây. Tu trưởng thật sự không phải chính mình có thể tới gần nam nhân, tu trưởng lại đối nàng một chút cảm giác đều không có, thật là thất bại. Tịch tôn rộng mở đứng dậy, phía sau lưng xé rách khai đau làm hắn hừ một tiếng, hắn không màng tất cả chạy vào rừng cây. Phượng quân! Hắn kéo ra giọng nói giống to, trong rừng cây bắn ngược trở về chỉ có dã thú gạo giống tiếng động, đáng chết vật nhỏ, đại ban đêm cùng một đám nam nhân đi rừng cây, nàng làm gì vậy? Trong bộ lạc các nam nhân trạng thái hắn biết do, kia từng tiếng áp lực gầm nhẹ nhất làm hắn đau lòng, buộc chính mình không ngừng nghĩ cách tăng cường bộ lạc thực lực, chờ nào ngày cường đại rồi, hảo đi mặt khác bộ lạc đoạt chút nữ nhân trở về. Áp lực gầm nhẹ quanh quẩn ở trong óc, hiện tại ngấm lại chỉ có lo lắng. Nàng vật nhỏ, ngàn vạn không thể bị người khác ăn trước. Tù trưởng tù trưởng, đề kéo đi theo phía sau hắn kêu to, thùng gỗ, bờ sông. Phượng quân ôm một con thùng gỗ đứng ở bờ sông, thần xác khẩn trương mà trường mắt vây quanh ở bên người kia một đám nam nhân. Nàng biết trong bộ lạc nữ nhân thiếu, chính là các huynh đệ, đến nỗi thành như vậy sao? Các ngươi tù trưởng bị trọng thương, hơi thở thoi thốc nằm trên mặt đất, các ngươi cũng không để ý không màng đi theo nàng làm gì ngoạn ý nhi. Nếu không phải đại di mụ đống nhiên tập kích, nàng ở mất dính dính tích một đường huyết thật sự khó chịu mới đến bờ sông tẩy tẩy càng khỏe mạnh. Này đại ban đêm đỉnh bị dã thú cắn nuốt nguy hiểm, ngươi cho rằng nàng đến bờ sông tới sao? Trường hợp rằng co, các nam nhân không hiểu nữ nhân bỗng nhiên tới bờ sông làm gì. Đã lo lắng nàng sẽ có nguy hiểm, lại to mò tân nữ nhân đủ loại không giống người thường hành động, thấy nhạc vật vội vàng đi theo, sở hữu nam nhân đều theo tới. Ai ngờ nữ nhân quang ôm cái thùng đứng ở trong nước vẫn không núp đích, đây là làm gì? Ở nữ nhân phương diện kiến thức rộng rãi nhạc vật nhất có quyền lên tiếng, chẳng lẽ, nàng là tưởng ở chỗ này tìm cái cường tráng nam nhân? Rất có khả năng. Nam nhân khác sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, có lẽ nàng là ngại với tụ trưởng chính là áp lực, cho nên cô ý tới rồi Thủy Biên, các nam nhân một hương phấn, sôi nổi chiều nàng vây quanh qua đi. Gì tình huống? Phượng Quân một cái dùng mình, Nàng rõ ràng biết, nguyên thủy nhân loại cùng động vật vô dị, nhưng trời xanh nhà, nàng đến từ 21 thế kỷ thuần khiết mỗi tử có hay không. nay một đôi mười một siếp, có thể hay không quá trọng khẩu vị. Phượng quân, cùng ta đi. Nhạc vật cái thứ nhất tới gần nàng. Hắn dùng sức sẻo tiếng chung kêu ra tên nàng tuy rằng thực biến lưu, nhưng nhiều ít có vài phần thân thiết. Phượng quân một cái trần chờ suy đoán hắn đang nói cái gì, ai ngờ hắn đông nhiên bắt được cổ tay của nàng. Lôi kéo liền phải hướng trên người hắn phóng. Lôi tích các cả Phượng quân liều mạng liều mạng trở về chiều. Nhạc vật như là đoán được nàng sẽ phản kháng. Trên tay lực đạo phi thường đại, vẫn luôn hướng chính mình trên người ấn. Ta rất lợi hại, không tin ngươi đi hỏi trong bộ lạc mặt khác nữ nhân. Vô sỉ, vô sỉ. Phượng quân hiện tại liền rất muốn chết. Chớ chọc nóng này nàng, nếu không này một chảo đi xuống. Nàng thật không cam đoan ngày sau hắn là cử vẫn là không cử. Nhạc vật tin tưởng vững chắc chỉ cần nàng sờ sờ, liền sẽ đối hắn thực sùng bái thực thích, cho nên hắn cực kỳ dùng sức mà bắt lấy tay nàng. Liên thủ cổ tay đều bị ép tới gắt gao, mắt thấy gần, đã rất gần. Đồng nhiên, một câu biu hán đến bạo điểm giống to, long trời lở đất giống nhau màn đẹn ở mọi người trên đỉnh đầu, vội vàng như nhạc vật, đều bị sợ tới mức chấn động, trên tay lực đạo vương lòng đã bị phượng quân chạy thoát. 16 chương 16 tịch tôn phát suốt, một Bọn họ quay đầu lại vừa nhìn, hoàn mỹ hươn hẳn danh ra điều khắc tịch tôn chạy như bay mà đến, sạch sẽ chầm ổn tiếng nói cắt qua phía chân trời, các ngươi muốn tượng nàng, hỏi trước ta. Chúng nam sắc mặt cực hắc, liền xinh đẹp nhất thông minh để kéo đều gần không được hắn thân, một đám nam nhân. Ai dám đắc tội tủ trưởng? Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân bị trọng thương tủ trưởng, bưu hắn vô cùng mà đem nữ nhân hướng trên vai một khiêng, chạy lấy người. Phượng quân cùng vượng. Nàng là tới bờ sông tẩy tẩy càng khỏe mạnh, hắn như vậy đem nàng khiêng đi còn có để người chú ý vệ sinh. Đặc biệt là đương bị khiêng, gần úi thấy hắn phía sau lưng dày đặc vết thương khi, phựa quân thiếu chút nữa đương trường hộp máu. Thương thành như vậy, hắn còn như thế cường hãn, này nam nhân làm bằng sát. Phúc! Nàng thật sự hộp máu. Có kinh nghiệm nữ tính đều biết được, chật thay đổi tư thế cơ thể, dễ dàng nhất máu chạy thành sông, nàng bị nhắc tới một khiêng. Lại bởi vì hắn chạy như điên mà chấn động, bụng nội lưu lại chất lỏng, liền không hề kiêng kỵ hướng thể mà ra. Hào đi! Không có băng vệ sinh, nàng nhịt. Không có xuyên, nàng nhịt. Liên sạch sẽ quần đều không có, nàng cũng nhịt. Chính là nguy mạ, nàng hiện tại bị một người nam nhân khiêng trên vai, nàng chỉ cần nhất lưu huyết liền sẽ toàn bộ nhỏ giọt ở nam nhân trên người. Phượng quân không dám tưởng tượng, một đời anh danh tẫn hủy hoại. Ngực nhiên nóng lên Tựa hồ có cái gì chất lỏng nhỏ giọt ở trên da thịt, tịch tôn mắt lẽ thoáng nhìn, kia đỏ rực nhan sắc kích thích hắn trong mắt, đầu đông nhiên ẩm ẩm văng lên, hắn dưới chân một đốn liền dừng lại. Vội vàng đem nàng từ trên vai tún xuống dưới thu nạp trong ngực trung, nữ nhân, ngươi đổ máu. Tịch tôn không cho phân trần, muốn nhìn một chút nàng thương ở nơi nào. Phượng quân vẻ mặt tức giận thẳng trừng hướng hắn, nha nha, ngươi có thể nguyên thủy, nhưng là có thể không như vậy sao. Tịch tôn nhíu mày nhìn nàng, ngữ khí cũng lạnh vài phần, làm ta xem xem. Hắn nói gì? Phượng quân tức giận đến thẳng trứng mắt, có lầm hay không, ta tới đại di mụ người muốn xem. Lại bưu hãn, nhân ra cũng là cái hoàng hoa khuê nữ, sẽ ngượng ngùng có được không? Vật nhỏ ra thật sự. Mắt lạnh như nàng, tịch tôn hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây. Hắn đông nhiên nhướng mày cười, ta vật nhỏ, ngươi thành niên. Còn thẹn thùng cái gì? hắn vui mừng ôm nàng liền hướng trong phòng hướng. Kia tốc độ, phượng quân đều ở vì thân thể hắn luốt mồ hôi. Tịch tôn là tu trưởng, hắn nhà ở là toàn bộ lạc tối cao, thượng trưng cho hắn tối cao địa vị, phượng quân thấy một khác chỗ cùng hắn cùng cao phòng ốc, nàng tưởng kia có thể là vụ sư. vu sư phòng ốc ở nhất trung tâm, tịch tôn phòng ốc hơi thiên, phòng ốc vị trí đã thuyết minh hai người địa vị cách xa. Ở nhân loại vật chất sở cần xuất hiện còn thừa khi, liền có cấp bậc chi phân mịt mờ lại giai cấp ám dụ đã dần dần hình thành. Phượng quân bị tịch tôn đặt ở miễn cưỡng có thể xưng được với giường đầu gỗ trên giá, nàng ở nhà gỗ chung khắp nơi đánh giá, đơn giản nguyên thủy sạch sẽ, chính như tịch tôn cho nàng cảm giác giống nhau. Tịch tôn cầm trương tầm ướp mềm mại ra thú lại đây, đem nàng chân bắt lấy chính là vừa nhất, tới. Treo chục bánh xe biến tốc người nào đó, không chịu thoái nhượng, tịch tôn bẻ vài lần không có hiệu quả, nổi lên hỏa, thiếu thu thập giã đồ vật Hai đầu gối đi phía trước đỉnh đầu, gia thú liền từ chống chân làn váy phía dưới khí phách mà rôi đi vào. Phượng quân run lên muốn dây ruột, một đôi thượng tịch tôn cảnh cáo hắt chầm đôi mắt, không dám động, sợ chọc mau nhìn như dễ nói chuyện nam nhân, chính là hắn đang làm gì. Gia thú thượng có lông tóc, tuy rằng còn tính mềm mại, nhưng lại như thế nào so được với thuần miên khăn lông đầu. Kêu ngoạn ý liền ở nàng thân thể thượng sát tới lao đi. Nam nhân không gì vệ sinh ý thức cũng không tính ôn nhu, phượng quân cắn răng chịu được. Vật nhỏ này cư nhiên còn đối hắn tồn phòng bị. Nàng như thế nào không phòng bị phòng bị những cái đó như lang tựa hổ nam nhân. Tịch tôn động tác lưu loát, ba năm hạ cho nàng lau khô, đem nàng hướng trên giường một ném. Phượng quân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dơ dơ cảm giác không thấy. So với phía trước đảo thoải mái không ít, tịch tôn đem ra thu ở trên giá đắp hảo, bắt lấy một cái ống trúc chiều nàng tới. Hắn lại muốn làm gì? Phượng quân theo bản năng mà muốn tránh. Dưng ở tịch tôn trong mắt, chỉ làm hắn tâm tình càng thêm bực bội. Uống. Một tiếng sắc bén hét to, hắn hung ác nham hiểm ngựa khí, sợ tới mức phượng quân quanh thân run lên. Này nam nhân giống ra tới khí chẳng quả thực so bộ đội đặc chủng huấn luyện các giáo quan còn đáng sợ gấp trăm lần. Vì không chiều sâu chọc mau hắn, nàng ngoan ngoán há mồm uống xong ống trúc nội không biết chất lỏng, lặng lẽ hàm ở trong miệng không dám nuốt xuống. Tịch tôn nhẹ nhàng ở trên mặt nàng vừa chuyển, chật rôi tay nắm nàng cầm vừa nhấc bản năng phản xạ động tác vượng quân nuốt vào chất lỏng, trong lòng chung cảnh báo vang lớn, hắn cho nàng uống lên cái gì. Vật nhỏ, không thu thập ngươi không nghe lời. Tịch tôn hừ lạnh một tiếng, đem ống trúc đông, ôm trầm nàng liền hướng trên giường ấn, thật là chỉ tiểu giám yêu, một ngày nào đó hắn sẽ thuần phục nàng. Tịch tôn phía sau lưng có thương tích, chỉ có thể nằm bỏ ngủ, thon dài rắn chắc chân đỉnh đạc gáp thượng nàng. Nửa cái thân thể dán lại đây, phượng quân toàn thân cơ bắp điều kiện tính căng thẳng, phòng ngừa địch nhân xâm lớn. Giang co động tác, ước chừng duy trì vài phút, phượng quân toàn thân đều banh đến đau. Tịch tôn nhàn nhạt liếc mắt nàng, khoe miệng chầm rãi gợi lên ý cười, bất động thanh sắc đem chân thu hồi, lập tức thấy nàng lặng lẽ rời xa hán, tủ rũ cùng đau đớn đánh út lại tịch tôn thể lực có chút vô dụng, cao mày ngủ. Phượng quân nằm hồi lâu lăn qua lộn lại chính là không thoải mái Ngạnh phản đối một cái quân nhân tới nói thật tính không được cái gì, này hư cảnh ác liệt điểm cũng không cái gọi là, ở chấp hành nhiệm vụ trên đường, nàng thường xuyên cũng là màn trời chiếu đất. Nhưng, nàng vẫn là bình sinh lần đầu tiên ở tới nghỉ lễ thời điểm là dông tuyết, liền điều sạch sẽ quần đều không có, nàng vừa động máu liền chảy ra một chút, bám vào trên da thị tầm ướt dính dính khó chịu. ngẫm lại đều đáng sợ sự, dừng ở trên người nàng. Nguyên thủy rừng cây không có ngọn nến, Duy nhất ánh sáng là tịch tôn điểm chậu than, hiện tại liền chậu than cũng dập tắt, chỉ có thể dựa vào ánh trăng chiếu sáng. Bên người nam nhân tiếng hít thở hơi hơi dày đặc, Phượng Quân dứt khoát ngồi dậy tới. Lô nam nhân lẩm bẩm một tiếng, duỗi tay hướng nàng tham lại đây, túm chặt tay nàng bá đạo hướng trong lôi kéo, Phượng Quân lập tức không phòng bị, bị hắn khấu vào trong lòng ngực, lấy một loại thập phần kỳ quái tư thế nằm, muốn thay đổi tư thế đều khó. Thực sự có đủ bá đạo. Phượng Quân ai hoán? Bị gông cùng xiềng xích tự do vô pháp lăn qua lộn lại, buồn ngủ đảo thổi quét mà đến, lăn lộn cả ngày từ nhảy dù đến xuyên qua, tuy rằng người nào đó còn không biết chính mình là xuyên qua, lại đến ứng đối nguyên thủy rừng, cây hết thảy, đem nàng tinh lực mài nhỏ. nay một ngủ liền phi thường trầm, trong lúc ngủ mơ nàng đống nhiên cảm giác được từng đợt nhiệt, tựa hồ có một cổ mãnh liệt bá đạo nguồn nhiệt đem chính mình gắt gao bao bọc lấy, trên người ra thịt bị bất năng mà qua, nhiệt, thực nhiệt. Bất an mà vặn vẹo thân thể, nàng khát khẩu một kia mắt lạnh. Khó chịu tới rồi cực điểm, nàng đỗng nhiên mở mệt mỏi hai mắt, nị mạ tích. Phượng quân hung hăng đảo chịu khẩu khí lạnh. Thích tôn toàn thân trên dưới nóng bỏng như lửa. Hắn nửa cái thân mình đè ở phượng quân trên người, liền giống như một con cực đại bếp lò ở bao vây nướng bờ bờ quần nàng, khó trách trong mộng như vậy khó chịu. Phượng quân vội vàng sốc lên trên người hắn ra thú vừa thấy, đốn rắc nhìn thấy ghê người.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 17 chương 17 tịch tôn phát suốt, 2. Hắn toàn bộ phần lưng nổi lên xương đỏ, có chút miệng vết thương thậm chí có sinh mù xu thế, hắn hai mắt gắt gao nhắm, giữa mày khó chịu đến nhân lại, khỏe miệng nhân suốt cao mà khô cạn vỡ ra. Phượng quân vội từ trên giường nhảy xuống, bất chấp đại di mù hay không mánh liệt, ở trong phòng vừa chuyển, không thủy. Nàng quyết đoán cầm thùng đi ra ngoài, Thái Dương đã dâng lên, trong bộ lạc tuổi trẻ các nam nhân đều rời giường. Chuẩn bị tiến trong rừng rậm đi săn bắt hôm nay đồ ăn. Nhạc vật cái thứ nhất thấy nàng, Phượng Quân. Sứt sẻo mà kêu tên nàng. Tuy rằng ngày hôm qua ra hỏa này sắc đảm bao thiên trọc giận nàng, nhưng là hôm nay tình huống khẩn cấp, nàng thật sự bất chấp nhiều như vậy, túng chặt hắn tay liền hướng trong phòng kéo. Nhạc vật tim đập chợt nhanh hơn, không nghĩ tới ngày hôm qua còn ngượng ngùng nữ nhân, hôm nay liền cứ như vậy nóng nảy. Đấy lòng âm thầm tính toán phải dùng cái dạng gì tư thế tới chinh phục tân nữ nhân. mục dịch xa xa nhìn hai người vội vàng thân ảnh, vội vàng theo đi lên. Nhà gỗ cửa mở ra, tịch tôn còn ghé vào trên giường, hắn phía sau lưng thượng miệng vết thương chuyển biến xấu, sợ tới mức nhạc vật tức khắc không có, muốn đem hắn diêu tỉnh bị phượng quân ngăn lại, nàng chỉ chỉ trong tay thùng, múc nước tới, còn có đem cái kia vui ý để tìm tới. Nhạc vật bắt lấy thùng chạy ra đi. Đứng ở hơi cao trên ngạch cửa hướng về phía phía dưới chuẩn bị xuất phát săn thú người hô to, mau, tù trưởng đại nhân sắp chết, tìm vui đi tìm vui đi hề. Giống như kinh thiên xét đánh tin dữ, đem mọi người giật mình ở nơi đó, vĩ đại tù trưởng như thế nào sẽ chết. mục dịch kinh hãi, vài bước sông lên nhà gỗ, hướng trên giường vừa thấy, hắn đảo hít hà một hơi, thịt tôn, dược, phượng quân xả một phên hắn, mục dịch hô khẩu khí khôi phục chấn định. Trước đường núp nít hắn, ta đây liền đi tìm rực tới. Thủy bay nhanh mở ra, phượng quân ở phòng trong tìm tìm. Duy nhất phương tiện sử dụng, chính là tối hôm qua hắn cho nàng sát máu tiểu gia thú. Không chú ý nhiều như vậy, hiện tại cần thiết cấp tịch tôn vật lý hạ nhiệt độ, nếu không hắn sẽ bị thiếu chết. Nàng dùng ra thu tầm thủy, nhất biến biến dùng nước lạnh trà lau tịch tôn lửa nóng thân thể. Nách động mạch chủ, trên chán động mạch, kheo chân động mạch, cổ động mạch đều là cần thiết trà lau địa phương. Càng lâu càng nhanh, nàng quanh thân đều nổi lên mồ hôi. Nhạc vật đám người toàn bộ tế ở phòng trong, ngạc nhiên mà nhìn nữ nhân động tác, nàng đây là đang làm gì đâu. Chẳng lẽ, là mặt khác bộ lạc tân lễ rửa tội phương thức sao? Mục dịch cũng xem không hiểu, bắt lấy có thể giảm bất đau đớn thảo dược. Dựa theo ngày đó phượng quân bước đi tiến hành thanh khiết sau nhai toái mới đưa tới nàng trước mặt đi. Phượng quân thở dài không tiếp, chỉ là thảo dược thoa ngoài ra, căn bản cứu không được tịch tôn mệnh. Lấy nàng kinh nghiệm tới xem, ra hỏa này chỉ sợ là đã xảy ra nghiêm trọng ngoại thương cảm nhiễm, hạ nhiệt độ chỉ là trị phân ngọn, chân chính trị tận gốc phương thức là giảm nhiệt kháng cảm nhiễm, chỉ có này đó thảo dược, lấy cái gì cho hắn giảm nhiệt ta? Mục dịch rụt rụt tay, nhẹ giọng giải thích nói, ta tẩy qua, sạch sẽ. Hắn cho rằng, nàng là ở ghét bỏ hắn nước miếng, vội vàng lại lấy tới tân rửa sạch sẽ thảo dược đưa cho nàng, từ nàng ngày hôm qua cách làm tới xem. Nàng tựa hồ có độc đáo chữa bệnh biện pháp, mục dịch tin tưởng nàng. Cái này thẹn thùng vui ý hề à, tiếp nhận trong tay hắn thảo dược. Phượng quân cong cong khỏe miệng làm ra một cái cười miệng hình, trên mặt lại một chút ý cười cũng không có. Nàng hứa hẹn muốn bảo tịch tôn mệnh, chỉ sợ là muốn nói lỡ, chứ phi xuất hiện ý trời. Phượng quân trước nay liền không phải tin ý trời người, nàng không tin thiên không tin mà, chỉ tin nàng chính mình. Đem thảo dược ngai toái, nhất nhất đặt ở hắn miệng vết thương thượng có lẽ này đó nàng cũng không quen biết đồ vật, thật sự có thể giảm nhiệt đâu. Đem thảo dược đắp hảo, phượng quân nhìn đỏ mắt con mắt đề kéo, chỉ vào tịch tôn làm một cái uống nước động tác, đề kéo hít hít cái mũi, vội vàng cho nàng lộng thủy tới, mục dịch đem tịch tôn nâng dậy, hảo phương tiện nàng cấp tịch tôn uy nước uống. Tịch tôn sốt cao ít nhất vượt qua 40 độ, loại người này thể hiếm thấy siêu sốt cao thiêu đi thần trí hắn. Trong cơ thể khó chịu khiến cho hắn theo bản năng khớp hàm gắt gao cắn hợp, thủy một giọt đều vì không đi vào. Tử vong hơi thở, giống như một trương lệnh người hít thở không thông vong, gắn vào toàn bộ thiên bắc bộ lạc phía trên, trừ bỏ mấy cái phụ trách săn thú đồ ăn nam nhân những người khác toàn bộ tụ tập ở tịch tôn ngoại môn, chờ đợi vu sư đã đến. Thùng gỗ thủy đã bị tịch tôn trên người nhiệt quá độ đến có chút ấm áp, phượng quân vừa định ý bảo nhạc vật lại đi lộng thùng lệnh hơn tới. Vũ sư chấp nhất trưởng trưởng vào nhà, thiên thần phù hộ, ta tôn quý tủ trưởng đại nhân tánh mạng vô ưu Nàng trong tay bưng cái cùng loại trái rửa giống nhau có cứng đờ sắc ngoài trái cây làm thành chén gỗ, tràn đầy một chén đen như mực thủy. nha đây là lần trước Tây lang bộ lạc đại vũ sư ban cho chúng ta thần thủy. Đề kéo kinh hỷ đứng dậy, mang theo vô hạn hướng về đứng ở vũ sư bên cạnh hướng vượng quân giải thích nói, đại vũ sư nói, này chén nước có thể chữa bệnh tiêu thai. Không nghĩ tới vu sư đại nhân vẫn luôn lưu trữ, hôm nay xem như phái thượng trọng dụng chàng. Phượng quân không giấu vết mà nhữ mi, liền không biết thảo dược như vậy phương thuốc cổ truyền ở bệnh cấp tính loạn trẻ chữa dưới tình huống, đều cấp tịch tôn dùng, này chén đến dược. Nàng rôi tay tưởng từ vu sư trong tay tiếp nhận tới kiểm nghiệm một chút, kết quả vu sư vẫn đục mắt nhìn chầm chầm nàng liếc mắt một cái, vòng qua nàng đi đến tịch tôn bên người, mục dịch, cấp tủ trưởng đại nhân uy đi xuống là Một dịch thông thả tiếp nhận, động tác cực kỳ thật cẩn thận, phản phất này chén nước chính là tịch tôn cứu mạng chi thủy, phượng quân hướng hắn bên người nhích lại gần, túi đầu hướng trong chén vừa thấy, nàng hận không thể đem kia chén nước đoạt lấy tới quăng ngã toái. Toàn bộ trong chén đều là đen như mực, bên trong còn tản mát ra một cổ cây cối hủ bại hương vị cực kỳ gây mũi, như là cái gì một chất đồ vật bị đốt trỏi sau để vào một loại kỳ quái chất lòng chung hơn nữa chứa đựng thời gian hiển nhiên vượt qua hạn sử dụng. Vật như vậy, nếu bị tịch tôn uống xong đi, phượng quân liền tưởng cũng không dám tưởng, một cái nghiêm trọng cảm nhiễm dẫn tới siêu sốt cao lại không có dược vật có thể trị liệu dưới tình huống, bất luận cái gì mặt khác uy hiếp khỏe mạnh đồ vật đều không nên lại tiếp cận hắn, liền tính bệnh cấp tính loạn chảy chứa cũng không đến mức mù quáng đến loại trình độ này. Nàng ở khoa học kỹ thuật phát đạt 21 thế kỷ sinh sống 22 năm, còn chưa bao giờ có nghe nói tản mát ra hư thối hương vị đồ vật, có thể trị bệnh cứu người. Từ từ, nàng ngăn cản một dịch tay. Phượng quân, ngươi làm cái gì? Để kéo cả kinh kêu lên, nay thần dược là vu sư từ nàng trong phòng một đường mời đến, trên đường không thể chịu trở ngại, nếu không dược hiệu liền sẽ đánh mất. Bọn họ đối này chén dược để ý trình độ, phượng quân xem đến rõ ràng. Nàng cũng nghe nói ở cổ xưa niên đại thậm chí hiện đại một ít lạc hậu khu vực còn tồn tại ngu muội chữa bệnh phương thức. Nàng không có cách nào thay đổi, nhưng cũng làm không được trơ mắt nhìn này chén thương tổn tịch tôn thân thể thủy, bị rót vào trong miệng của hắn. Phượng quân xua xua tay tưởng cùng bọn họ nói, này chén nước tịch tôn không thể uống. vu sư đã đem trường trượng một đốn, chào phúng dường như liếc Vượng quân liếc mắt một cái, thật là không hiểu quy củ nữ nhân. Đem cái này tân nữ nhân bắt lại. Đừng làm cho nàng chậm trễ tù trưởng đại nhân uống dược. vu sư ra lệnh một tiếng, nhạc vật vài người liền tính không bỏ được thương tổn phượng quân, cũng không thể không nghe lệnh. Nhạc vật đè lại phượng quân bả vai, đừng lo lắng, chỉ cần tù trưởng đại nhân uống xong này chén lĩnh dược, liền nhất định sẽ không có việc gì. Hắn toàn bộ phần lưng nổi lên xương đỏ, có chút miệng vết thương thậm chí có sinh mù xu thế, hắn hai mắt gắt gao nhắm, giữa mày khó chịu đến nhân lại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 18 chương 18 trưa thương Thiên Bắc bộ lạc bởi vì nữ nhân vẫn luôn thưa thớt, cho nên dân cư cũng so mặt khác bộ lạc giảm rất nhiều. Nếu là mất đi thiên Bắc đệ nhất dung sĩ tịch tôn, thiên bác bộ lạc chỉ sợ sẽ càng mau rơi vào bị mặt khác bộ lạc cắn nuốt nông nỗi. Tất cả mọi người muốn giữ được bọn họ tôn kính tù trưởng chính là mệnh, cho nên bọn họ tuyệt đối không cho phép Vượng quân chỉ hoán tịch tôn uống dược, đem nàng vây ở nam nhân đàn trùng, chế phục đến gắt gao dược gen tán ra hư thối tanh tưởi dược, bị đè ở tịch Tôn bên môi. Bất chấp khó nhịn các nam nhân, thừa dịp cơ hội ở nàng trên đùi ăn bớt, Phượng Quân không thể nề hà đem đôi mắt một bế, nàng chỉ có thể cầu nguyện kia ngoạn ý thật sự hữu dụng, liền tính vô dụng cũng có khác hại đi. Nếu không nàng lấy cái gì đi cứu tịch Tôn mẹ? Một cổ mùi hôi lương vị, dống nhiên phát ra ở trong không khí cực kỳ gay mũi, Phượng Quân vội vàng trận mắt vừa thấy, kia chén dược căn bản rót không tiến tịch Tôn trong miệng hắn cắn chặt hẳn răng, nhậm một dịch như thế nào lăn lộn đều rót không tiến chút nào. Vũ sư xuất ruột, dùng sức đem chén vừa nhấc muốn rửa cậy mạnh rót đi vào, kết quả sở hữu nước thuốc đều theo tịch tôn cắm rơi xuống, bắt một thân, kêu hủ bại hơi thở tràn ngập toàn bộ phòng. Nha! Vậy phải làm sao bây giờ? Để kéo gấp đến độ đều phải khóc, các nam nhân cũng khẩn trương nhìn vũ sư, liền thần dược đều y không nổi nữa, tù trưởng nên làm cái gì bây giờ? thiên thần không hữu ta tù trưởng A. Vũ sư thật dài thở dài, mặt ra tất cả đều là bi thương cùng khổ sở, phượng quân cũng thật dài thở dài, lại mang theo may mắn hư vị, tịch tôn cuối cùng tránh được một kiếp. Nàng nhăn cái mũi tưởng lấy thủy đi cấp tịch tôn tẩy tẩy. vu sư đột nhiên một phen đệ lại nàng, khô khóc tay gầy đến chỉ còn da nua mỏng ra, đã lởm chầm khớp xương có vài phần giống quỷ trảo, nàng sát mặt cực khó coi, đây là thần dược, làm nó lưu tại tủ trưởng trên người. Đến từ trên cổ tay huy hiếp, làm phượng quân đồng tử co rụt lại, trở tay liền tưởng chế trụ nàng sau đó hung hăng ném ra, dư quang thoáng nhìn hôn mê chúng tịch tôn kia trói chặt mày, nàng đành phải thôi. Nàng nhịn, cứu hắn quan trọng. vu sư xem xét tịch tôn cái chán, phân phó nhạc vật nói, đem tủ trưởng nâng đến hiến tế trên đài đi, ta phải làm tràng pháp sự, làm thiên thần phù hộ ta thiên bắc bộ lạc. Là... Nhìn chăm chú vào bọn họ nhất cử nhất động, ở minh sắc bọn họ là muốn đem tịch tôn dọn đi ra bên ngoài thời điểm, phượng quân quyết đoán ngăn ở cửa, hắn sốt cao không lùi cần thiết nằm trên giường nghỉ ngơi mau chóng hạ nhiệt độ, hiện tại bên ngoài mặt trời lên cao, hắn nếu đi ra ngoài chỉ sợ thân thể sẽ chịu không nổi. Ngươi đây là muốn làm cái gì? vu sư phẫn nộ khó nhịn trong tay trường trượng trên mặt đất đốn đến uy nghiêm rung động, thần dược nhân ngươi ngăn cản mà không có hiệu quả. Ngươi còn muốn chống đỡ cấp tủ trưởng tác pháp lộ sao? Phượng quân đã đối nguyên thủy rừng cây chữa bệnh năng lực hoàn toàn mất đi tin tưởng, cùng với đem tịch tôn giao cho bọn họ, không bằng nàng bằng vào ở bộ đội luyện liền một thân giã ngoại tác chiến y thuật cứu trị hắn, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Vì không làm cho nhiều người tức giận, phượng quân tận lực đem nôn nóng áp xuống, dùng mềm nhẹ chân thành tha thiết ngự khi nói, thỉnh đem hắn giao cho ta, ta sẽ cứu hảo hắn. Bộ lạc người hai mặt tương đối Liền vưu sư đều cao mày, không có người hiểu nàng ý tứ, hiện giờ loại này thời điểm mấu chốt, cũng không có người dám lung tung suy đoán, mục dịch đứng ở tịch tôn bên người, giật giật khoe miệng. Vưu sư đại nhân, thỉnh đem tủ trưởng lưu lại, ta có biện pháp cứu hắn. Mọi người kinh ngạc vu sư cũng hơi hơi không tin, tử thần đã quay chung quanh ở tù trưởng bên người, cần thiết ta tắc pháp xua tan tiểu quỷ mới có thể bảo tù trưởng chính là cánh mạng. Làm ta thử xem đi. Một dịch vượt trước một bước, ngư khí kiên định, hơi hiện trắng non khuôn mặt tuấn tú thượng, thẹn thùng chi sắc thu liễm, nở rộ ra một mặt thuộc về hắn bản thân nho nhã mị cảm, ở một đám giá tính cuồng táo nguyên thủy nam nhân đàn trung, độc hữu một phen phong thái. Phượng quân nhịn không được lưu luyến vài lần. Hắn dù sao cũng là trong bộ lạc duy nhất hiểu được y dề thuật người, vũ sư thỏa hiệp, ngươi trước yếu, buổi tối ta lại thế tủ trưởng cầu thiên thần phù hộ đi. Một dịch gật đầu Phất tay là mọi người đem tịch tôn ông còn thỉnh vu sư đại nhân báo cho tộc nhân, lưu lại mấy cái hỗ trợ người, những người khác toàn bộ dựa theo ngày thường an bài đi rừng cây săn thú, lộng chút tươi ngon thịt trở về cấp tù trường ăn Vũ sư gật gật đầu, từ cách lạc đỡ đi ra ngoài, mục dịch đem ánh mắt ở phòng trong vừa chuyển, phạt đệ đi múc nước, để kéo đi thượng du lộng sạch sẽ thủy tới uống. Nguyên bản nôn nóng kho an mọi người. Ở mục dịch kiên định trí tuệ an bài hậu nhân người có việc nhưng làm, tâm cũng ổn định không ít, đã không có bộ lạc người tâm phúc Tịch Tôn, Thiên bác bộ lạc còn không đến mức lập tức giải giáp đi. Phượng Quân nhẹ nhàng thở ra, hỗn độn cuối cùng bình phục, đang muốn muốn tới gần Tịch Tôn, Mục Dịch dũng nhiên một phen chế trụ nàng bả vai, đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, hai người đối mặt mặt, khoảng cách gần hơi hô hấp đều mau giao truyền ở bên nhau. Phượng Quân thở, ngay sắc vui ý ý muốn làm gì? Phượng quân muốn tránh ra, bị mục dịch chế trụ, dùng lớn nhất sức lực, cũng không có thể thực hiện được, cũng không thấy mục dịch có bao nhiêu cố hết sức, này lực đạo làm phượng quân hơi hơi giật mình. Cái này nguyên thủy nam nhân mảnh khảnh nho nhã, cùng mặt khác người một trời một vực, lại không nghĩ cũng có lớn như vậy sức lực. Ở hắn lược hiện văn nhã bề ngoài hạ, có lẽ giống nhau là cái cường đại nam nhân. Đem tủ trưởng chưa khỏi, ra tin ngươi. Hắn nắm lấy nàng đầu vai, ngôn ngữ sáng khoác. Ơn. Phượng quân sừng sốt không quá có thể nghe hiểu này ngôn ngữ. Hắn dâng lên ngữ khí nóng bỏng kiên định, chăm chú nhìn ánh mắt của nàng sạch sẽ chân thành, vài phần tín nhiệm cùng mong đợi lại thỉnh thoảng triều tịch tôn nhìn một cái, đáy mắt như cũ co yêu sắc, chẳng lẽ hắn ý tứ là muốn nàng đem tịch tôn chưa khỏi sao? Hai người ánh mắt một đôi, mặc danh phượng quân đột nhiên liền đã hiểu, đôi lông mày dơ lên, một loại thanh thoát cảm xúc ở ngực phi dương, nàng vô vô bờ vai của hắn. Mỉm cười nói, đồng chí, giác nộ tính rất cao sao. mục dịch ngưng thần xem nàng, tựa hồ đã hiểu nàng ý tứ, dương môi nết miệng cười, phong thần tuấn lãng trên mặt có thuộc về khu rừng này nam nhân trung độc hữu, ôn nhuận, còn có một kia mang theo vui sướng dương quan cảm, rất là đoạt người trong mắt, lại có thể ấm áp nhân tâm, không thể không nói hắn là thuộc về cái loại này làm người an tâm linh thần ở nhà hảo nam nhân. Phượng quân cong cong khỏe miệng cũng cười, căng chặt tâm thần hơi hơi thả lỏng chút, Có lẽ là bởi vì này nam nhân tín nhiệm, có thể cho nàng có cũng đủ phát huy không gian, tìm mọi cách đi cứu tích tôn, lại hoặc là cô đơn bởi vì hắn xoáy khí đẹp cười. Đừng đem nàng nghĩ đến quá hoàn mỹ, trong xương cốt là tồn vài phần hoa si Nhạc vật ôm chứa đầy thủy thùng tiến vào, đỉnh đạc tính cách nam nhân ngây người, thế nhưng bị trong phòng không thể hiểu được lan tràn một cổ kỳ quái không khí cấp chấn trụ, hắn lắc lắc đầu, không rõ sao lại thế này. Nói chuyện đều có chút phun ra nuốt vào, vù ý nghĩa, thủy, thủy, thủy tới. Đặt ở này. Phượng quân phục hồi tinh thần lại, tránh ra thân thể, chiếu mép giường một lóng tay. Len Ken hữu lực thanh âm, không mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi, lại làm nhạc vật trước tiên nghĩ đến vâng theo, hắn vội vàng đem thủy đặt ở chỉ định vị trí, ánh mắt đen lấy ở hai người trên người đổi tới đổi lui, muốn nói lại thôi. Phượng quân nhíu mẩy dương tay.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 Ta sẽ cứu hảo hắn. Bộ lạc người hai mặt tương đối, liền vu sư đều cao mày, không có người hiểu nàng ý tứ, hiện giờ loại này thời điểm mấu chốt, cũng không có người dám lung tung suy đoán, một dịch đứng ở tịch tôn bên người, giật giật khoe miệng. Vũ sư đại nhân, thỉnh đem tủ trưởng lưu lại, ta có biện pháp cứu hắn. Mọi người kinh ngạc vũ sư cũng hơi hơi không tin, tử thần đã quay chung quanh ở tủ trưởng bên người.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 Nàng bi thương thở dài. Nhìn phía mục dịch, ngươi đến đây đi. Mục dịch ngạc nhiên trừng mắt nàng. Nữ nhân, ngươi đây là ở kiểm tra tù trưởng có hay không vấn đề sao?